Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3706 Phi Thiên Đồng Phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. để Tam Thiên 706 Chương Phi Thiên Đồng Phủ. Dĩ Lâm Hiên kiến thức rộng lớn tại này trước lúc đều hoàn toàn chưa. Từng nghe nói. Thiệt hay giả. Vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối ni. Tình nhi trên mặt mang theo khiêm tốn sắc đương nhiên bọn họ làm như. Vậy, sở muốn cần phó xuất vốn liếng cũng là không phải chuyện đùa, sẽ làm nguyên khí chi kiếp sớm hơn rớt xuống, hơn nữa này thiên kiếp uy, lực cũng sẽ tại vốn có cơ sở thượng gia tăng rất nhiều, có thể chảy qua tu sĩ ít ỏi có thể đếm được, thuyết mười không còn một cũng không. Quá đáng. Ta hiểu được, cũng là Dĩ Thỏ Nguyên làm vốn liếng, nhưng... những này ảnh Về tại thời khắc mấu chốt Tuy nhiên có khả năng bước vào độ kiếp kỳ Nhưng sau đó Không sai biệt lắm Cũng là nhất cái thân tử ngã xuống Kết cục ăn chính là đạo lý này Tình nhi trên mặt lộ ra mỉm cười Lâm hiên trên mặt nét mặt Thì ngưng trọng dĩ cực Tuy nói vẹn vẹn là Tạm thích ứng kế Nhưng ảnh về sở năng bột phát ra tới chiến lực Cũng xác thật làm người khác liếu lưới đặc biệt đối nhất đại tôn môn ý vì như thế nào có thể nói là nhân đều rõ ràng vũ lam thương minh không hổ là kéo dài qua tam giới quái vật to lớn nội tình thâm hậu nhượng nhân bội phục liền không biết rằng quý minh bồi dục ảnh về có bao nhiêu ni không nhiều lắm ước chừng ba nghìn cái người cái gì lâm hiên lại một lần nữa trợn to con mắt ba nghìn như là phân thần kỳ tu sĩ Không có là rất giỏi. Nhưng ba nghìn tùy thời có khả năng bước vào độ kiếp kỳ ảnh vệ, khiến cho nhân liếu lưới. Tục ngữ nói nhiều kiến cắn chết voi, huống chi tái sắc rửi độ kiếp. Kỳ cũng không thể coi thường. Số lượng như vậy nhiều hơn, như là nhất cầm giữ mà thượng nói. Đáng sợ. Này là chân tiên cũng sẽ cảm giác khó giải quyết. Đương nhiên, nàng này cũng có có thể tại phô trương thanh thế, nàng. Chỉ là nhất sanh thị nữ, lại chủ động giống như chính mình tiết lộ ảnh. Về đầu mối, không cần phải nói, đây là Vũ Lam Thương Minh ý bảo, nhầm. Vào cũng cũng không phải chính mình nhất cái, hẳn là tất cả ngoại lai. Cường giả, đây là một loại chấn nhiếp. Vũ Lam Thương Minh bản thân cao thủ không nói. Chỉ là những, này ảnh vệ, liền đủ để cho những, này bụng mang ý. Xấu ngoại lai cường giả thật tốt suy nghĩ một hay. Trong lòng như thế tưởng như thế. Lâm Hiên trên mặt nhưng không có lộ. Ra quá nhiều ý đồ. Hắn cũng không có nghĩ tới cùng Vũ Lam thương minh Là địch cũng vô ý tại bàn đảo hội thượng phá hư bọn họ đấu giá quy. Cổ. Ảnh vệ cùng chính mình căn bản là không phận sự. Huống chi lui nhất vạn bộ thuyết. Ba nghìn ảnh vệ là rất giỏi. Nhưng... Thực sự đồng thủ nói ba nghìn nhân, lại vậy sao có thể đồng thời tụ, tập, như là tách ra nói đối với chính mình này dạng tồn tại, lại có ít. Lợi gì đường, này trùng rác rưỡi độ kiếp, chính mình nhất chiêu liền. Trước mắt hạ, mặc dù tưởng muốn kéo dài thời gian tác dụng cũng là, cũng không lớn. Tiếp xuống, hai người nói đều thiếu đi rất nhiều, xuyên qua nhất điều dài dòng thông đạo sau này nhất thật lớn phong cách cổ xưa điện vũ tại trước mắt hiện lên xuất ra diện tích rộng lớn bốn phía bích hỏa thượng điêu khắc đủ loại điểu thú trùng xa chợt vừa nhìn cùng lăng la ngọc phù dĩ nhiên có vài phần tương tự chỗ lâm hiên không khỏi đồng tử hơi co lại trong lòng âm thầm bắt đầu rồi suy đoán mà ở nghiễm tràng bốn phía thì phân bố như thế đông đảo khán đài Không chung thì trôi nổi như thế một chút nhà đá. Số lượng cùng khán đài so sánh với tự ít đi rất nhiều thuyết không. Đáng kể cũng không quá đáng. Nhưng mỗi một tòa đều bố trí tinh xảo, hoa mỹ dí cực tràn ngập xảo. Đoạt Thiên Tông trắng lệ, những này phi thiên động phủ là tiền bối này dạng đỉnh cấp đại. Năng chuẩn bị, không biết rằng ngài chuẩn bị tuyển na một tòa, tình Nhi cung kính thanh âm truyền vào cách lỗ tai Này có cái gì tốt tuyển tùy tiện liền có khả năng Lâm Hiên không Dĩ là ngỗ Tốt chúng ta đây gần đây chọn một tòa đi Thiếu nữ vừa nói Một bên nhất đảo Pháp quyết đánh ra Đem Lâm Hiên Mang đã đi cách đó không xa một tòa lầu các Trận trận mùi hoa sông vào mũi Bên trong hoàn cảnh phi thường ưu dị Theo sau thiếu nữ liền cáo từ rời đi Theo thời gian trôi qua, huyên náo tiếng người dần dần truyền vào cái. Lỗ tay, Lâm Hiên đẩy ra lầu các cửa sổ, chỉ thấy phía dưới khán đài. Thượng đã trải qua ngồi đầy đến từ tam giới cường giả. Đại năng tập trung cao thủ như mưa. Có khả năng nói như vậy, Lâm Hiên đời này đều chưa từng gặp qua nhiều. Như vậy số lượng độ kiếp kỳ cường giả nhượng nhân có một loại xem. Thấy mà thán phục cảm xúc. Mà mặt khác phi thiên đồng phủ cũng thỉnh thoảng có đỉnh cấp đại năng. Nhập chú đều không ngoại lệ đều là có được lính vực siêu cấp cường. Giả, Lâm Hiên chậm rãi nhắm lại song mục. Cự ly bàn đào hội khai màn còn có một đoạn thời gian trước nghỉ ngơi. Lấy lại sức coi như không có sai lầm lớn. Cứ như vậy lại đã qua ước chừng một canh giờ tả hữu công phu bên. Tai đột nhiên vang lên du dương tiên nhạc. Lâm Hiên ảo ảo ngang cao đầu. Chỉ thấy trên bầu trời bách hoa bay múa. Linh cầm tiên hạt tại trong hư không tung tăng nhảy múa. Bách hoa trong. Nhất thon thả tiêm tú thân ảnh. Dần dần hiện lên suốt. Ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh. liền từ từ rõ ràng đứng. Lên. Chu Ngọc là môi thủy làm ra. Ngũ quan cũng tinh mỹ đến cực chỗ. Tuy. nhiên không kịp cử vĩ thiên hồ. Nhưng trăm phần trăm. Là tuyệt sắc mỹ. Nữ không sai. Nàng này nhất xuất tràng, liền thu hút người tất cả nhân chú ý. Cái đó thân phận càng là miêu tả sinh động. Kinh ngạc nghị luận thanh âm càng là không ngừng truyền vào cách lỗ, tai. Ta không nhìn lầm đi, vũ đồng tiên tử xuất hiện. Chẳng lẽ lần này bàn đảo hội cư nhiên từ nàng chủ trì? Có lầm hay không, nàng này chính là linh giới đệ nhất cường giả Hơn. Nữa tính cách quái gở, sâu cư cản suốt, bàn đào hội tuy là vũ lam. Thương minh lớn nhất việc trọng đại, nhưng nghe nói, nàng đã trải qua. Số lượng thập khóa không có lộ qua mặt, lần này đây vậy sao? Hừ, này lại có cái gì ly kỳ trước kia bàn đào hội, ngươi lại đến lúc. Nào gặp qua tán tiên yêu vương tề tổ, nghe nói ngay cả âm ti lục. Vương chân ma thủy tổ cũng đến rất nhiều, đã như vậy, linh giới đệ. Nhất cường giả, chủ trì bàn đào hội, lại có cái gì không thể đón, nhận, ăn, lời ấy thật cũng có lý. Theo thời gian trôi qua, nhị luận thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Lâm Hiên cũng là đồng tử hơi co lại, mơ hồ tựa hồ phát hiện cái gì. Trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác phi thiên đồng phủ rằm trong. tỷ tỷ không nghĩ tới lý vũ đồng hội tự mình chủ trì. Bảo xà trong Mắt toát ra nhất tia kinh ngạc Nhìn phía nọ bị bách hoa bao bọc lấy Nữ tử mơ hồ lộ ra vài phần e ngại ý Hừ ngươi cho là Này thật sự là vũ đồng tiên tử Chẳng lẽ không đúng Nàng này chúng ta cũng không phải chưa từng gặp Qua vậy sao có thể nhận sai Bảo xà kinh ngạc thuyết Đương nhiên không phải Này vẻn vẹn là lý vũ đồng tu luyện một khối Hóa thân mà thôi Băng phách lạnh lùng thuyết. Hóa thân tỉ tỉ, ngươi không có nói dẫn đi. Bảo xà trợn to con mắt nàng này sở phát ra hơi thở trăm phần trăm. Là độ kiếp hậu kỳ không sai, hơn nữa là lính vực cường giả coi như lý. Vũ đồng không phải chuyện đùa, một khối hóa thân cũng có có thể tu. Luyện đến lính vực sao? Mùi mùi ngốc, ngươi cũng nói, nàng này cảnh giới, vẹn vẹn độ kiếp. Hậu kỳ mà thôi, Lý Vũ Đồng là ai? Linh giới tam đại tán tiên một Trong nhiều năm như vậy qua đi Thực lực có thể so với chân tiên cũng Không ly kỳ, vậy sao có thể vẹn vẹn là độ kiếp hậu kỳ tình huống Băng phách thở dài như vậy đạo lý đơn giản Chẳng lẽ ngươi không có Cảm đến hoài nghi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo Bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không